Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net Ngày xuân sao động, tư xuân kỳ Thể loại, ngôn tình, hiện đại, thanh mai trúc mã, làng quê bình yên, cuộc sống bình dân, thấy thiệu, chúng tôi thoát khỏi những buổi học tẻ nhạt vượt qua triền dốc phủ đầy dây leo, mặc áo đồng phục rộng thùng thình, trèo qua bức tường thấp, nhảy vào cánh đồng hoang vào lúc hoàng hôn. Chúng tôi muốn trốn đi, muốn cùng nhau hóa thành những chú chim lớn với đôi cánh màu xanh. thiết lập nhân vận chính vương tư gia, cô gái bướng bỉnh chính dương huyên, chàng trai lập dịp. ép của Edito, nam chính lúc học cấp 3 thì vừa học vừa sửa xe, sau này không học đại học mà học nghề, sau đó đi làm ở nhà máy tận miền Nam. Nữ chính hiếu động hoạt bác, cả hai đều có hoàn cảnh gia đình không hoàn mỹ nhưng vẫn giữ vững sơ tâm của mình, hai bạn nhỏ đều chữa lành cho nhau. Các bạn đang nghe truyện trên website www.cocda.net